Công chúng thân yêu. Oh. Xin hân hoan mừng quý vị khán giả đến với chương trình ca nhạc Hàn một nhịp thương mắc mùng đến trong khi xem dung nhan đua chứ bây chừ ra sao anh có còn đôi má đào những ngày sao nhát hơn sao quá càng soi là càng thấy rõ mà càng thấy rõ lại càng thấy một Mà càng thấy mụn thì càng bực mình Càng bực mình, càng mất cái bình mực Thì vậy, hả, anh chị Bồ bể nó bỏ Bồ bỏ hả? Rồi, biết rồi Nó lấy thằng giàu hơn phải không? Giàu hơn, nói một chiếc Rồi, nó lấy thằng kia kêu hả? Như kêu nó cười, nói làm gì? Như? Tại sao nó bỏ? Mặt thằng kia lái nhưng mặt em, nó che, em mặt mụn bỏ Xem chung ai, bây giờ ra sao? Ai đấy?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 Xin lỗi, xin lỗi, tới dễ chút À, không sao, không sao à, chào bạn Ờ, đây, giới thiệu anh Cường Ờ, chào anh Cường à, Đây, Hùng, bạn em Chuyên gia đi buồn Ok Mặt rất là lãng <cười> Có lậu không vậy? Không, sao lậu được Khu vực này có một không ai này hình như hồi nhỏ bị té bị đinh luôn ngồi ghế ảnh đâu xấu tôi lắm nha á đâu có ảnh là thăm không thăm vậy mà à. đó anh thấy không bây giờ một ra đây ừ. Kêu không còn bụng nữa có nhảy qua bên này té nhảy qua bên này nặng thì khó lắm viêm đúng nha sao nè dễ sai rất con mụn hỏi chị là đi Lấy cái mặt này cũng dễ kỵ đúng không cái sao? sao? Gửi vô cao quần hơn Mỗi lần sơn lại mấy cái toa lửa mới á Lấy cái mặt này cà cho tróc sơn cũ vậy sơn là cái mớ Thôi nhá à, <cười> Vui quá vui quá <cười> <cười> Vui quá Cô <cười> Hả? Mẹ không? Mẹ Ừ Dạ con Dũng Hai Thú Chú Hùng nào nhỉ? Chú Hùng nhỉ? À, chú Hùng cũng là bạn của chú với chú Tường lắm đó 1,2,3 3 ba, ba chú mặt mặt để chơi Mụn Hồng <cười> Chú Cà Phê Cô Phúc Mụn là Phải Chú Hồng mụn không 1 số Chú chỉ mụn là... Trời ơi mấy ông mua với số Chỉ là hên xui thôi Mò kim với đáy biển Các con thấy chú, chú, mùi chú mùi. mà hóc mụn Nó hóc mụn À, cảm ơn con Trị mụn nó phải do tự mình Tự mình trị Mẹ ông yên tâm, cứ có thằng bạn còn Chuyên nghiệp không cứ nhiều Đâu? Nó tới liền bây giờ Đâu Sao lưng nè wow. <cười> Uuuu, uh, quá chuyên nghiệp Đếp đồ nghề là luôn Mấy cái này chạy mụn quá không? Sức trong mờ thẹo Mình tránh nợ nhiều quá bị giang hồ chém Vậy Không phải đâu Đá bành Như ta không chung được chém đi. Bộ nó ghen nó chém vô mặt nó Không biết nó bị hổn đoán mò, đoán mò Vậy sao? Rạp mặt Lấy mụn Mụn Còn Có ai chị không? Giỡn chơi với mấy ông thôi Cái này là bị tai nạn à, Giờ muốn chị mụn đúng không? Có mụn có gì đâu mặc cảm Đâu có gì đâu phải bù. buồn Buồn chứ Có nghe người ta nói cái câu mặt mụn dễ thương không? Chưa Chưa phải không? Đây Giò bài hát để học thuộc hát để tự tin. Thank you. Thank you. Ổ sáng soi gương thấy cái mặt mình ơi mụn không. Sâu quá đi thôi chẳng dám ra đường đi chơi người ơi. Bao mấy cô em cũng chìa rọc xăm mặt mụn không. Mặt mụn dễ thương lúc có duyên sao mà trẻ hoài? Chỉ hết là ta sẽ đẹp trai mấy em em mà coi. <cười> ôi cái mặt mụn không, ôi cái mặt của. xuyên mặt thôi, ôi cái mặt mùng không, ôi cái mặt của tôi, bao tháng ngày dần trôi lo công việc không chăm sóc da mặt người ơi, đây miếng dưa leo đắp lên mặt thường xuyên mặt on, đã hết chân rồi, à cái mặt ta vậy chưa ơi, ôi ta quá đẹp khiến vào nàng mãi mê thèm tôi, nhưng ta không cần vì ngày nào cho ta mặt cũng không Kuinka on kine, jo tukla tin Sáng soi gương thấy cái mặt mình ối muộn không. Sâu quá đi thôi, chẳng dám ra đường đi chơi người ơi. Có mấy cô em cứ chiều chọc xăm mặt muộn không. Mặt muộn dễ thương, rất có duyên sao mà dễ hoài. Chỉ hết là ta sẽ đẹp trai mấy em em mặc coi. <cười> Oh, tämä munkkun, oh tämä puhuun, maa, päivä joutui, onko vielä tämä puhuun, oh tämä on kaunis, oh, da mặt người ơi se cái mặt của tôi on nó oh, đẹp trai kaunis, cũng se tại tôi hay đi nhầu lại rai hai Hãy chỉ giúp phía quýt chăm sóc da mặt người ơi Baby ore, ta sẽ bật từ xương mặt coi Đã hết trơn rồi, ta cái mặt sau mặt mình ghê Ôi ta quá đẹp, khiến bao nàng mãi mê người ơi Nhưng ta không cần vì ngày nào cho ta mặt bụng không Huế hận chưa nè, giờ thì ta thật là đẹp trai Thật là tự tin a a a Chị bà không à Vợ mà nghĩ xấu chồng là không được cái chưa Chứ sao chị Chồng cưng á Nó qua Campuchia rồi Ảnh đi du lịch hả chị Không Nó qua thăm mấy sông bà ấy bể Ảnh đến bà Vậy nên ăn hay thua Không biết ăn hay thua Mà giấy tờ nhà nó thế chấp rồi Giấy tờ nhà thế chấp rồi Thế chấp cho ai chị Trời chị nè Vậy thế chấp bao nhiêu tiền 600 triệu 600 triệu Chị Hồng Cứ sáng sớm qua giỡn với em hoài Giấy tờ nhà, tiền bạc trong gia đình Có mình em giữ à Lấy đâu ra mà ảnh lấy đi theo chấp cho chị Trời, chị nói thiệt chứ đâu có giỡn Cưng không tin thì vô tìm đi Thôi thôi, thôi, thôi không tin đâu ừ. Trời ơi, chị ơi, chết chết em mà chị ơi Giờ tính sao chị thấy bây giờ cưng đi qua nhậu minh khang á xin ổng bài lỗi lầm chị thấy nó hợp với cưng lắm á cưng hợp đây này chứa thêm một chữ ngầm đắng nước cay tình ái qua tay để em bước đi quên cả lối về giật nước mắt rơi thôi về đây cưng à nhớ nha chuẩn bị tiền để chuộc hả với tờ nhà còn nếu không á ra đường mà Kun yksi kertaa, kun yksi kertaa, kun yksi kertaa, kun yksi em kun yksi kertaa, khi chia tay nhau anh nói anh còn yêu thì lúc đó em đã rời xa ngâm đắng nút cây tình nai qua tay để em bước đi quên cả lối về giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đau nỗi oh. anh và em Jesus. of Ờ, tất cả nhìn khủng khiếp quá trời, vậy khủng khiếp. Em nằm mơ, theo đánh bài, bán nhà, hai vợ chồng mình ra đường sống. Ừ, anh cũng nằm mơ y như em vậy. Anh á thì uh, uh, bán gia chay ha, còn em á thì bán cá chiên chiên. Thôi mình ngồi đây hóng gió làm gì nữa, mình đi lên nhà đi. Ừ, đúng rồi, lên nhà đi. Nhà còn đâu nữa lên. Trời đất ơi, cờ bạc, thua bài thua bạc, bán nhà hết trơn trả nợ cho người ta, nhà đâu nữa lên. Bây giờ làm sao? Nói nợ tôi đừng quỳnh luôn hả? Thiếu nợ mà không chịu rã hả? Lạng quạng nha, coi chừng tôi à Xe cá viên chiên này nè với xe dây chai này, Tôi chắc tiêu luôn nghe chưa? Ông á, ra đường bán cá viên chiên rồi Mong còn cờ bạc nợ nợ nữa là sao? Năm mới sao mày không kêu tới món gì tao ăn vậy? Nói bụng muốn chết Cái mày ăn gì mày tự mày kêu đi anh anh cho tôi bánh canh ừ, quá kỳ cục kêu phải vô dần mới bán hả em yêu cho tôi muốn riêu lại bà cho dĩa cơm gà ăn cơm sao mà no được ăn món khác kêu đặc sản mẹ mẹ cho con gà thêm tô canh hẹ Mày kêu canh hẹ gì hả cho mày ăn cơm bây giờ không ăn canh hẹ mà ăn canh khác được không cái gì nhóc nhóc cho tôi canh cá lóc ừ. để kêu dùm cho Ê, bà bóng cho tôi canh nóng Ê, bà bánh bèo cho tôi bún nước nè bây giờ tao không thèm ăn cơm ăn gì với mày giờ tao nhậu thiến thiến cho dĩa thịt nhím nó nhậu luôn chú chú cho con cá bống muối bây giờ mày muốn ăn chán miệng mày kêu sao quá dễ cháu cháu cho trẻ táo e b d cho trẻ lê cho thêm một dĩa xem hay là chi chi cho một dĩa ổi lì thêm cái bì mày xin cái bị chi vậy ăn không hết đâu về nhà cả gì kêu thêm món đây vợ nè gì gì cho con tô mì tặng thêm một bao lì xì Bóng tối vẫn cứ chờ. Everybody. Chải tới thế tao chịu chơi, chơi thế dục. Từ đồng ruộng chơi về thành đô. Cute tao cho cho sức cuộc đời. Bao có chơi thì phải có làm. làm cho có tiền rồi mới có chơi. Chơi sao đừng cho mất sức. Chơi sao đừng cho qua mừng mùa nhựa cho nhiều mới có sức chơi. Nee vuoteen, jota vaihtaa, joka on melkoinen, jota mei joi, niin me ei, niin ei, niin ei, ei, ei, ei, Chơi bóng tuổi vẫn cứ chơi uh, uh, everybody Sáng chơi thể thao Chiều chơi thể dục chơi ba đi chơi từ đồng ruộng chơi mê thành đô yeah, yeah, yeah, yeah. Cứ thế tôi chơi cho sức cuộc đời và mua có chơi thì phải có làm làm cho có tiền rồi mới có chơi chơi sao đừng cho mất sức chơi sao đừng cho qua mức mua cho nhiều mới có sức chơi Näyttää. chưa mitä? Voi, mitä? Voi, thì phải mitä? là mitä? Voi, mitä? cho mitä? Voi, mitä? Voi, mitä? Voi, mitä? Voi, mitä? Voi, mitä? I got you, I got you. Oh yeah. Toi, kun ei kun ei kun ei kun. Kun tiedätkö mitä? cưng mitä. Toinen kysymys. Toi, tietysti. Toi, kun ei kun ei kun ei kun. Kun tiedätkö mitä? Tiedän mitä. Toinen kysymys. Toi, tietysti. Toi, kun ei kun ei kun trời thằng hương chồng cưng nó ngoại tình rồi trời ơi chồng em ngoại tình nó khủng nè chị chỉ là em sorry chị chồng ơi chuyện sao chị kể cho em nghe tiếp đi chị bắt quả tang tại trận nó chở cái con nhỏ kia trời ơi mà con người con nhỏ kia nó đẹp gì mà nó đẹp lộng lẫy tóc nó dài chứ không phải đầu đinh như cưng, mặt nó miên chứ không phải mặt mụng như mặt cưng, hả? còn cái eo thì em con nhả nhỏ nhắn chứ không phải bụng bia như cưng, hả? trời ơi đứa cưng, chở nhau mà ôm sát, rách là tình tứ lãng mạn chỉ mà còn bất xúc nữa mà, vậy sao? Mà cái thằng hương á, thằng chồng cưng á, nó khốn nạn lắm, khốn nạn suốt chi, nó chở con ta mà còn quay lại nó hôn môi đàng hoàng, hôn môi, hôn môi một cái chốc. Đây một cái rầm. Ủa sao té, Đụng chiếc xe chàng trước á, cho láng mặt nó đi. Tha mát đó mặt, mở ra mở chứ không có kiểu ba rồi vậy được hiểu chưa? Em... Lý dị đi. Đúng rồi, em hiểu. Em phải dứt khoát, tha trắng tha điên. Ê, làm gì ngồi lụ lụ đang đóng vậy? Hả? Ngồi đây làm gì? Cho tôi về á, để gan tui tôi chứ gì? Đúng không? Nè Tôi nói cho em biết Tôi nè, là con người ham mê rượu chè Thích cờ bạc Đã vậy, còn có máu lan nhằn Tốt nhất, tôi với em chia tay đi Chị anh Thôi, em đừng nói nữa Đây Đồ đạc xe cổ trong nhà này, tôi bán hết rồi. Nhưng mà duy nhất, tôi còn để lại cho em một món. Cây đòn nè, cầm đi. Sau này, ráng học đòn chứ thiệt là giỏi. Ra ngoài quán nhậu, đơn cho người ta hát, thì người ta bỏ tiền cho mình, chứ có gì đâu, đúng không? Mà nếu như em làm biến, thì... thôi vậy đi. Ra ngoài lùm thêm cái lon, đi ra ngoài chợ Muốn người ta cho tiền nhiều một chút, thì... Uhm... Đây Cái kiến này Tặng cho em luôn <cười> Giá mua thì người ta có thể cho em được nhiều tiền Vậy nha cưng Ráng xem ăn một chút Anh đi nha <cười> Trời ơi, Tôi làm mơ hay là thật đây Chắc lẽ anh đi thật sao Anh đi rồi Anh đi rồi Anh ta bỏ đi còn lại một mình em trong một căn nhà trống vắng không còn đồ đạc Chỉ còn có một con lúc kia lúc kia Đến mày buồn mà không sủa nữa Đến rồi có tên con mèo mèo kêu sao mà nó não ruột quá Tôi biết mà trồng trầu thì phải khai mưu làm trai hai vợ phải thương con vợ nhì em biết nếu một mai anh lấy vợ em về lấy chồng thế là xong chồng em không đẹp bằng anh lắm nhưng hằng hơn anh ở tấm lòng. Bỏ cái xe mày kìa, chơi luôn đi. Bán cho mày luôn đó. Chơi tới mày. Chơi mày, chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi, chẳng một lời. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành gian dối anh, không hề có tội tội em đâu. Duyên tình không vàng, gieo neo làm chi, em cũng như anh sướng vui được gì. chẳng tha đường tình đôi ngang anh về tròn tình duyên mới còn em đi lấy chồng là sa Thời gian xóa mờ bận lòng chi mối duyên hư, duyên tình không tròn xa nhau tí hư, dáng chiếu chi thêm đơn đau tuổi hơn, chẳng thà đường tình đôi ngả đã còn gì mà suy tính tình không tương xứng sẽ đồng đồng. một mình tôi đời tôi đi tìm tôi trong cơn mưa tôi đi tìm tôi vô tôi cho để cuối cùng tôi, tôi. tôi, tôi rơi những rơi, Lä lä lä lä lä lä ơi! Anh, nhưng tôi vang một cặp mắt Kinh hẻ Hả? Sao tiền nhiều quá vậy? Ủa? Nó vậy tôi ăn mai á? quá, vui quá tôi được mong chức là chữ cái vang Duyên đôi ta Từ nay thôi bé vàng Kỷ niệm trôn kính trong tim đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ bận lòng chi mối duyên anh. Duyên tình không vàngn gieo yeah, neo làm chi em cũng như anh sướng vui đường gì chẳng thà đường tình đôi nga em về chọn tình duyên mới còn anh đi cưới vợ là sống chẳng tha đường tình đôi nơi anh về tròn tình duyên mới còn em đi em đi lấy chồng là chú cường chú tập kịch hả đúng rồi chú cho con xin chữ ký đi ok à, nhà con á có nhiều đĩa của chú lắm á con thuộc hết luôn á thuộc tuần nào tuần con ma đề con thích chú đọc cái đoạn là anh anh cho ly đá chanh chị chị cho chai xá xị cô cô cho ly siro em em cho ly kem e cho ly cà phê chị có chữa cho ly sữa bà bóng cho ly sữa nóng chú biết hát giọng cổ không biết không biết để chú hát tặng con câu đi ok chú sẽ tặng cho con một câu giọng cổ dần chữ c chiều chiều cô trâu chơi cò cò cánh chuồng chó cô chị chú riêng chỗ có cây cỏ cái chuối cái cam cái chanh cái trôm trôm cây cao cây khóc chơi cò cò trang cô Châu chẳng chịu chơi cầm cò ca cố con chó con chó chịu còn chó còn cho trời cả chân cô Châu con chó tràtrà cô dâu chẳng chịu chơi con, chó khóc con chó chạy cầu cô chị chuối chiên chị chuối chiên chữa cô châu cả chớn cà chua cả cháo cô châu chỉ chị chuối chiên chị cắm chị cút coi chừng chị chết còn chữ cha chửi cô chữ cậu chữ chồng chị chuối chiên chị chuối chiên chẳng chữ chậm chạp gặp cái chặt chân cô châu cô châu cầm cuốc cú, cuốc cúp cầm cổ chị chuối chiên chị chuối chiên cắn cô châu cô châu cạp chị chuối chiên chị chuối chiên cầm chỉ chỉ chân cô châu cô châu chạy có cờ còn chị chuối chiên cổng con chó con con chó cười châm chiết Tết này con trúc chú mạnh giỏi có nhiều siêu diễn tốt. Cảm ơn con. Dạ. Cho. Bơm có chuyện gì buồn mà rủ mình đi nhậu đi Đâu phải tao rủ đâu. Thằng cường nè, nó buồn chuyện gì á rủ anh em mình đi nhậu. Ủa sao kêu mình đâu mà dắt nhỏ theo chi vậy? có con theo má con mới cho ba con đi <cười> Trời có chuyện gì mà buồn vậy? Bồ đá Bồ bỏ mà cũng buồn đó. Cái đó là chuyện nhỏ Mày biết tao nè Ba mối tình rồi Mối tình thứ nhất hả? Quen ba tháng hả? Con nhỏ đó, ăn nhiều quá, đòi mua sắm nhiều quá Lũng túi bỏ Con nhỏ thứ hai hả? Quen mười ngày, đòi đi du lịch hả? Dắt đi du lịch, về bỏ ba mới ghen nè quen một ngày hả bỏ sao lại vậy ai biết đâu nó quen nào nó đi nước ngoài mất tiêu rồi trời cái đó là ông thầy đá với mày đá nó hồi nào đâu quăng đạn hoài ông nội vậy đã tào hả như tôi chỉ có một bình Thảo là hạnh phúc thôi Thảo không hạnh phúc không như đây là ba mối tình không còn mình mối tình là lan dài gian à tụi bay quen nhau ở Lan Can phải không sao biết hay vậy chính xác vô <cười> <cười> Vô đi tôi kể cho nghe Ê Lan, Giang Cội cũng có tiệm vàng này nè Mà ngày xưa anh Cường mua cho Giang chiếc nhận đó Vậy hả ừ. Bạn trai của Giang cũng tên Cường á Cô Bạn trai của Lan cũng tên Cường Vậy là ba chúng ta cùng có bạn trai Tên, tên Cường, Cường. <cười> Mà đặc biệt nha Bạn trai của Trang hay tâm sự chén ngoài làng càng lắm đâu Vậy hả Mình với bạn trai của mình Cũng ở ngoài Lan Cang tâm sự á Mình với anh ấy cũng hay tâm sự Lan Cang Và hay ở Lan Can tâm sự Vậy oh. là ba chúng ta đều có điểm trùng hợp Anh ấy tên, tên Cường. Cường Và tâm sự ở Lan Cang Vậy là Chuyện tình hình Lan, Lan Can. Đêm nay ôm Lan Anh gọi nhầm tên Trang. Em lang lao lên cung đá Anh vào lang cang. Oh oh anh đập vào lang cang. Thì sự quen lang lạc chiều ngoan. Sau yeah! khi chia tay liền đánh uh. Lan. Ôi thân hình như cái bàn. Oh oh oh còn hoang. Hoang. Hôm nay quen giang, anh mời đi nha trang. Đi tới phật ràng, anh lại thấy lan can. Ủa sao lại nhiều lan can? Ô hô hô, nên anh gọi nhầm tình là. Lộn rồi, anh gì? Giang đi hai tay, anh tự như đã bay. Trong hơi men say, anh lại thấy hay hay. Không đập đầu vào lan can, vui quá vui, nhưng thật đầu vào lưng ngang. Kunna. Tämä tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Tämä on tavoitteet. Khoan, sợ quá, thôi tao nè Vang lung lay, anh tự như đang say Giang lao lên tung, giang liền đắm yeah. Anh đập vào lang cao Lan nà đến lang cao Lang ơi, lang ơi, lang hãy cứu anh đi Và xin em Giang, thôi đừng đến anh nha Không anh đập vào lang cao câu chuyện tình lang can, oh oh oh, câu chuyện tình lang, già, biểu xây quá rồi. tao đây không xây nhưng mà lang can xây. yêu nhau chưa lâu nhưng mà đã chia tay. ôi <cười> câu chuyện tình lang can, oh oh oh, ya ya ôi câu chuyện tình lang can. <cười> đó kia tức là cho mày ngu ngồi ôm con lan mà nhắc con vàng đi chơi con dê mà nhắc con lan mày đập đầu vô lan can là đúng rồi sao mày cũng đập đầu vô lan càng quá à. à anh ơi mình ngồi đây chơi chút xíu đi à, rồi mình vô rạp có thì, thì mình vô rạp rồi mình ngồi luôn mình nghỉ đi ngồi chứ nghỉ đây chứ vì người ta chiếu không sao thôi em ngồi đây à, chị ơi chị à, chỗ này có người ngồi rồi giờ em ngồi đây à, chỗ này cũng có luôn rồi à, chị kỳ quá à. ở đây là công viên ghế là ghế của Trung dường dẫn nhau người ngồi chút chị làm như chị dặn vậy coi kỳ lắm à, chị làm như là nguyên cái ghế này của chị vậy dạ đúng rồi Ghế này tôi thuê bao mỗi tháng Cái gì? Ghế này chị thuê bao mỗi tháng hả? Đợi, ghế quả làm cho điện thoại di động thuê bao mỗi tháng. Anh ơi, bà này bà nặng lắm rồi. À, vậy thôi mà tránh đi. À. đó anh nghe này. Bây giờ vô đặt anh sẽ mua cho em một cái ghế đôi tốt nhất hai đứa mình ngồi trong tình nha. Bỏ cho bá ôm ghế này luôn đi nha. Vậy đi. Chút vui vẻ nha. Nói vậy bây coi ghế ngồi, ghế. <cười> <cười> <cười> <cười> ngãy cháu đã ngồi. Ốt, đã sao? Chẳng lẽ những cái ghế mà cô đã từng ngồi phải giữ lại để dành riêng cho cô ngồi à? Dạ không. Y phải nói vậy. Nhưng mà y chớ nói là trời ơi, trời. Ơi, ông mà dành ghế phụ nữ trời ơi, mất sự quá trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vậy, vậy? Thỏ, thỏ, thỏ với chồng đó, dậm lên nát, bỏ bảo vệ ra nó hút mày. Giờ. Mà, nhưng mà 8 lần đàn ông lịch sự mà dành ghế với phụ nữ như vậy gọi là mất lịch sự gì? Cô bé, cô đoán tôi nhiêu tuổi rồi? 70 Sai, nói lại 80 Nói 80. lại lần cuối Già quá, 90 Không 95 hả? Không, 50 Hả? 50 tuổi? Ừ 50 tuổi mà sao có mặt già vậy? Cái này chắc bị vui khi đá này, vui yeah, khi đá có lý do một lát hạ hồi phân giả đâu, ngồi trên ghế cũ mềm mà cháu thấy đâu có gì đâu thú dị, đâu có gì đâu quyến rũ. quyến rũ nó thú dị lắm, tại cô bé không biết mà thôi. nè chiều chiều và ra ngồi đây ha, cứ nhìn thấy khung cảnh này ha rất là thơ mộng. Rất là hồ nhiên, rất là trong sáng Không khí nó trong lành Mà cô bé nhìn kìa Hàng liễu lưa thương Gió phổi đông đưa Trong những buổi chiều mưa Đó Mặt hồ nước trong xanh Ánh mặt trời chiếu xuống long lanh Thấy từng đàn cá bơi lội tung tăng Xí, cá mà bơi, tông, tăng mà bơi tung tăng là bơi sao? Lộ tung tăng chị nhìn vào cái view hoa, nhiên, hoa rất đẹp. Nào là rượu hoa rất đẹp, nào là hàng liễu rất hiền, nào là cô bé rất xinh. quá già ở tuổi 50 mà. Đồ. Chính lần đã đúng. <grical> Má, cháu không có đùa với bác đâu. Không có đùa ai đâu. Ừ, cháu Cháu cũng không biết nói làm sao cho bác hiểu nữa ừ. Ngày nào hả cháu cũng đi ra đây ha Cố tình dành cho được cái ghế cho riêng mình thôi Vậy mà bây giờ hả tự nhiên đi coi ăn cướp Một kia, quay lại mất tiêu cái ghế rồi Đó tại cô Tại cô Cô chịu cô ngồi Cô nghe ta la cướp bị đặt chạy ra la lên Ai biểu con nít dù làm làm bà tá Chỉ nhiều chuyện Bác Bác Gì Cháu cũng nói chuyện với bác Như một người bạn <cười> Ủa, ăn cắn gà sao tay đúng vậy à? Dạ không quá đâu bạn đó, con mà mà lắc lắc lắc lắc là bạn. Dạ. Được, tôi muốn nói chuyện với cô như một người bạn. Uh, th dạ. Dạ? Cái, sí, con, cái thì... vì cái cái rất là quan trọng. Quan trọng sao? Cái này á là hả, con với anh ở đây. Hả? trên cái ghế này hai đứa con đã yêu nhau đã nói chuyện với nhau rồi đã chia tay nhau cho nên ở cái ghế này á thì con muốn được gặp lại à. mà bác biết không ở trên cái ghế này nha anh ấy nói cho con nghe rất là nhiều điều Ê, nó nói gì nghe à? Ừ. làm người lớn không làm người lớn nha, muốn làm ông Tám ha con này dài thật nhiều hỏi bác bác muốn nghe không anh ấy nói gì ạ Hả? Thằng đó người diệt gốc bông? Dạ hả? À, con biết con. Dạ. Bác, nên hôm nay á con cần thế giới này để gặp lại anh ấy. tấm đường cho con đi bác. Được, thay hoàn cảnh của cô tội nghiệp. Dạ. Cho nên tôi quyết định. Dạ sao ạ? Không nhường. Hả? tôi sao kì vậy bác? Không kể cho bác em hết rồi Cái ghế này cầm thiết chứ con ấy mà hả? Có gì đâu cô bé ơi Bây giờ chẳng lẽ tôi lớn gì Đi dành cái ghế này với một cô bé như gì. Thấy nó kỳ kỳ sao đúng không Dạ Mà thôi gì nè Bạn lớn nói bạn nhỏ nghe để cho bạn nhỏ dễ hiểu Là bạn nhỏ cần cái ghế này Để chờ anh ấy Thì bạn lớn cũng cần cái ghế này để chờ Cháu biết rồi bắt đợi người nhà của anh Không, không. Bắt đợi bạn bạn bè hả? Không Vậy bắt đợi ai? Cô anh Hả? Thôi chừng gió đọc đi ngang qua ác khẩu bây giờ Vậy vậy sao? không có sao đâu tôi có ngạc nhiên Bởi vì sao cô đợi anh ấy Thì bạn này cũng đợi cô anh Không hiểu Không hiểu Rồi chung tóm lại gì Cái ghế này đối với mình rất là quan trọng Ghế này Mình và cô ấy đã từng quen nhau, đã từng cãi lộn nhau, đã từng đánh lộn nhau nè, rồi đã từng chia tay nhau nè. Nói chung tóm lại cái ghế này đối với mình nhiều kỷ niệm lắm. Hai đứa mình quen cái ghế này tính mòn mẹt, thiếu chừng hai ngày đã đủ ba mươi năm rồi. Sao cười? Ba nói dối. Gì nói dối? Má cho nói ở đây là một bãi đất quan, đâu phải là công viên đâu mà cho bắt hẹn bạn gái rồi, rồi. đúng. 30 năm về trước, ở đây chỉ là một bãi cỏ quan. chính chúng tôi đã xây dựng năm, chúng tôi đã trồng hàng liễu, chúng tôi đã trồng bông, làm một quả cầu nhỏ xinh xắn. chúng tôi đào hồ, chúng tôi đã gánh hết những cái tàn cây nhỏ lươn thứ bên cái công viên này. Và những chiếc ghế này chúng tôi đã làm lên Chính tôi là người cầm búa cầm đứt trong chiếc ghế này đông xong chiếc ghế tôi và cô ấy cùng ngồi ở đây chụp với nhau tấm hình à, đây. Nói có sắc mắc cái chứng coi đi Đúng không? Chụp xong mọi người bỏ đi phát để là hai chúng tôi ngồi lại chiếc ghế do mà đã ba mươi năm rồi. mọi sự đó ra sao trước mặt đây các bé hãy nhìn xem chúng tôi cũng khắc tên mình sau lưng chiếc ghế nè Nguyễn Văn Tý là tôi còn cô ấy nè Bành Thị Tèo. hai cái tên đó là ngộ ngĩnh và dễ thương cảnh vật ở đây không thay đổi Chỉ có bức tượng này là người ta mới tạp lên Nhưng mà đối với tôi nó không quan trọng Vì hoàn cảnh chúng tôi đã chia tay nhau đã ba mươi năm rồi Mãi sáng hôm nay tôi mới liên lạc được cô ấy Tôi liên hẹn cô ấy tại chiếc ghế này Vào chiều hôm nay lúc năm giờ Để chúng tôi ô lại kỷ niệm Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa Đó. Câu chuyện là như vậy Thì làm sao tôi nhường cho cô bé đi ghế được Tôi hiểu rồi ừ. Báo ơi, chị không ngờ đó Bạn nhỏ không ngờ, đó, bạn lớn từng tuổi này mà còn đau khổ cho tình yêu Cho nên nghe câu chuyện của bạn lớn, đó, bạn nhỏ xúc động quá Bạn nhỏ phải quyết định thôi Quyết định sao? Không nhường Bạn lớn có lỗi, bạn nhỏ không thể có lỗi Nếu như bạn nhỏ xinh chẳng hơn bạn lớn 30 năm, đúng không? Bây giờ ở đây chỉ có một cái ghế mà Mà hai người mình nó đang cần dành cái ghế Để cho chỗ gặp mặt tình yêu Bây giờ không biết mình phải làm sao đây nữa À, bạn lên có ý kiến ừ. Bây giờ mình vô phòng bảo vệ mình Chơi mấy cưa ra, cưa đôi ghế này Mỗi 10 nửa cái, xong Không được, sao? không làm như vậy được đâu Tại sao? Tại vì lúc đó, đó bảo vệ sẽ phát hiện ra mất cây cưa Bảo vệ đi kiếm, tự nhiên bảo vệ phát hiện ra mình đang cưa ghế Bồ mình chưa đến, bảo vệ đã bắt mình về tội cưa ghế À, à. mà chúa Cứ dây vậy. vậy. sao? Anh nhỏ quyết định vậy đi. Bây giờ hai đứa mình cứ ngồi đợi, đúng không? Khi nào bồ bù... <cười> xịt quá. Hai đứa mình cứ ngồi chờ đợi. Ừ. Nếu bồ đứa nào đến, đứa kia phải đi. Đứa kia. <cười> Giống như cá mè lứa. Xin lỗi nha, dọn dẹp, vì... mình cứ đợi, buồn ai đến người kia phải đi, ok. không thể được 8 cục đẹp. Thằng này quảng cáo kem đánh răng Ba cho Ba lý do. Một thằng này là cướp. Hai để ý con. Ba để ý ba. Bảy, là như tao ý nó có vấn đề. Gì ừ, tôi, tôi. Chia, chia. ở đâu vậy ba? ai nói vậy? Tôi nói. Ở... Ở mời chú mọi chị làm ăn lập đứng lên dường vậy con mời hai vợ chồng đứng lên dường phải không? phải không phải không phải không phải hả? con mời, hai con phải cái gì không phải không phải. biết rồi xin mời cặp tin nhân đứng lên dường phải chị đã đã phải những chiếc bả chị bọn người tôi biết là không bà ngoại gì vậy đó là bởi một bước đứng lên giúp tôi đi để làm gì để tôi sơn ghế à. tại sao mấy cái ghế khác anh không chịu sơn, à, mấy, cái sơn. mấy cái ghế là tôi sơn hết rồi bây giờ cái ghế là ghế cuối cùng không tôi không đi là không đi anh á, có quyền sơn những cái ghế trong chứ đâu có được quyền sơn cái ghế người ta đang ngồi mình làm như vậy hả gọi là mất lịch sự Ừ, ờ mặt mà con con cái mặt nó già quá con hỏi nó thử bao nhiêu tuổi rồi để mình dùng mỹ nhân kê ngày đó bé ơi, bé ơi qua đây, qua đây. Bé, bé á, bé áo đỏ đó. Chị, chị kêu bé <cười> hả? Chị... Trời ơi, thấy thương quá à. Ờ trời ơi, cái bạn dài chét trắng bóng tay. Không trời. Chị nói bé nghe nè, chị ra dưới bán nó cầm cái ghế này, có công chuyện. Bây giờ bé đi chơi đi. Thôi, cái bé quay lại cho chị cho bé tiện ăn cà lem hả? Ừ quá, chị ừ. cho bé tiện ăn cà lem Năm bao nhiêu tuổi ừ. Năm nay bé được nhiêu tuổi rồi Nếu mà tính chẳng Bé được 28 cộng 2 Là nhiêu Là 30 ừ, 30 tuổi, 30 tuổi. Ừ. Xin lỗi chị Năm nay được bao nhiêu Chị 19 à. À. À. Chị 19 tuổi <cười> Chị nhỏ hơn bé 11 tuổi đó Thôi được rồi, chị làm ơn chị đứng lên đi Lát nữa bếp mua cà đem cho chị ăn nha Làm ơn đứng lên, giùm đi Đứng à, lên, tôi sợ ghê Chúng tôi không okay. đi là không đi Bây giờ cô đi ừ. không? À, ai vậy, ai vậy? Giọng ai vậy? Ủa, ai nói hả? Tôi không nói nè Hồi nãy giọng trẻ, tự nhiên qua già, sao kìa Bến thương thì trẻ, nhưng mà tức giận là phải giọng như thế Trời ơi, trời ơi. <cười> to, to. con <cười> cũng mai thằng này làm nghề thợ sơn dạ. Thằng này làm trong băng nhạc đánh đờn đố người nào hát theo kịp, Là sao bác? Giống gì nè nào? nào là nù hoa rớt thì Nào là hàng liễu rớt này. Nào là cô bé rớt xí Bây giờ một lần nữa thổ tức lên đâu? Không, tôi đi mẹt bảo đệ Làm gì mà nóc giận với chị? Chẳng qua giỡn cho vui thôi À, bây giờ, mình... Uh... Bác, bác, bác. Ừ. À, à, quên, quên. Mình muốn nói chuyện với bạn như một người bạn. giống bà cao rồi. Không phải. Lắc, đi, lắc, đi. lắc tay là bạn. Bác tin là gì? Tí hiệu. Hơ bạn, bạn. Bác, hơ bạn. À, bạn lớn hỏi bạn nhỏ một câu. Chẳng hay bạn nhỏ đã có người yêu chưa? Ừ. Chứ, chưa có. <cười> Đây là đúng mà. Cái giọng cái ghê quá, dám quen sợ bị lây cái giọng. Ghê. Mấy máu dễ Thôi, con này cặp nó không à. Bạn đừng có giận nha bạn. Bây giờ vậy ha, mình nói cho bạn nghe là cái ghế này rất quan trọng với cô bé này. Cô bé này cần cái ghế này để đợi người yêu, phải không? Và bây giờ nhỏ lần nào người ta đã ngồi mà bạn cầm cái sờ sơn, sơn lên cái ghế như vậy thì nói sao cho nó hiểu bây giờ. À, giờ gì đây? Dùng văn học nói mới dễ hiểu. 30. À, bạn lớn nó bạn nhỏ nghe. Bạn nhỏ đã từng lần nghe thợ sơn, đúng không? Đã từng sơn lên những chiếc ghế, đúng không? Ví dụ, những chiếc ghế nó biết nói, nó sẽ nói lên biết bao nhiêu điều mà tất cả các nhà văn khác chưa bao giờ biết ra được. Hiểu chưa? Hiểu không? Tình yêu thì sao? Tình yêu là rất là đẹp đúng yêu là phải thiên niên, đúng là phải cao cả, đúng là phải cao khưởng. đúng cho phải cho nó tốt quyết định rồi, quyết định sao? Sơn ghế. hả? Cái vậy? Sơn Em gái ơi, ha, là em gái không cảm đi, em gái ngồi đây để chờ Dung em gái không? Nhưng mà em gái không biết tôi muốn sơn cái ghế này để xong công chuyện của tôi mỗi người đều có một việc hết nên thông cảm cho tôi nghe. Tôi biết tình yêu là cao cả, tình yêu là tốt đẹp lắm nhưng đừng cái gì cái tình yêu mà làm cho người khác buồn thì không có được. Dạ, được. dạ. Ừ. Bây giờ tính sao? Sơn ghế. Nhưng mà khi nào sơn? Bốn giờ đi. 4 giờ mà nếu mà bạn trai của em gái không tới thì tôi sẽ sơn ghế nha. Dạ được. Vậy đi. Dạ. À, anh ngồi để chờ. Nhưng mà còn bác này thì sao? Ủa? Bạn ơi, bạn á Mình kia bạn áo đen á, nộn cái nó mỏ dịch á, Bạn á, Trời ơi nhớ bạn Mày nâng nó nó chay Mày cắt nó lên tịnh lọc liền á Mời bạn xích đu đi ừ, mình ơi, mình Xích đu đi ơi, Xích đu đi Xích đu, ngồi, ngồi. Vì, uh, rồi, Cái em gái này chờ yêu, Còn bạn á, bạn chờ ai Bạn đợi con bạn Hay cháu bạn Hay Bạn đợi những người thân của bạn Bạn đợi Ê! Tao nha! anh ta chờ người yêu Hả? Bạn đừng nói không? cũng chờ người yêu nha Mình định nói mà bạn nói trước rồi đó Hả? Trời ơi, thá khẩu luôn rồi Thế thôi, không, không. không sao, không sao để có con cứu chú chú chú chú chú. Trời rồi thôi Bạn cứ nhiễm theo cái thằng bồ mày phía Mồng Công Làm đơn giả thôi, coi nè Giật tổng mai đó Đã... Ở... Tỉnh Tỉnh nãy đứa đó không làm bạn năm nay được khoảng 70 tuổi á. Trời ơi, sợ giống mày quá vậy? Không, nói lại. Nói lại hả? Dạ năm nay bạn được chắc 80 tuổi á. Nói lại lần cuối. Lần cuối cùng nha. Câu này câu cũng là chính xác đó à? Bạn năm nay được 90 tuổi chưa? Nó y chang như mày à. À, chứ mới cộng năm là 95. Cái năm chợ năm chục tuổi, ừ. ủa năm chục tuổi mà sao mặt bạn già quá vậy? Ủa bạn bị du khí đá? Tới <cười> già, ta du khí đá là có lý do của nó. Một lát nữa hạ hồi phân giải sao? gọi tôi bay qua, ngồi xuống, bạn nhói ngồi xuống. Bây giờ, giờ sao? biết là sao? Trai. Ha? À. Bây giờ mình cứ ngồi đợi. Ừ. Nếu đến năm giờ mà bồ chúng tôi chưa đến thì anh bằng việc. Ok. okay. quảng cáo khen nhân luôn lúc bây giờ nó quảng cáo cá hộp bạc cụ nước rồi cũng không ý gì hết, không coi gì sao mà bực đèn để không thấy à chú em chú làm cái nghề này lâu chưa cũng lâu rồi nhưng mà sắp nghỉ ủa tưởng nghĩ tôi thấy hả anh hợp với nghề này lắm á hợp hợp nhưng mà sao tôi không có còn sơn được ghế nữa đâu sao hả? Tại vì sắp tới người ta sẽ thay hết những cái ghế gỗ này bằng những cái ghế ghế đá nè rồi những cái ghế sắt nè để chi để những cái ghế đó nó mới chứa đựng nổi những cái tình yêu hiện đại được chứ chưa Ủa à. nhưng mà còn cái ghế cũ này á mình làm gì Tôi cũng không biết nữa. À, tôi nói cho hai bạn biết nha nếu mà tôi mà có chức có quyền á nha, xin lỗi hai bạn tôi á sẽ giữ lại chiếc ghế này và tôi sẽ làm một cái tượng đài cho nó Đại tượng đài sao? nó cái đài, trên cái đài thằng ghế hàng chữ nhân loại, hãy bước nhẹ nhàng chân dung ghi nơi đây đã có một tình yêu đã đi qua và đã lại và không bao giờ tới nữa. coi chừng đây giờ mày ngồi xuống mày con chó đi trên hết nước, nó bung nước ra hết. Đó, ừ, nước rồi chưa? nó giết cái tượng đài, nó viết ba chữ xuống dòng, viết chữ dài nó xuống nước. đúng. À, con nghĩ ha, cuộc sống mình à? tại sao có tượng đài cho lòng dũng cảm nè, sự hy sinh. tại sao mình không đặt tượng đài cho tình yêu? đúng. phải có một cái tượng đài tình yêu đặt ở giữa dòng qua này để làm gì? để cho con cháu mình nên nhìn vô nó thấy được nó hiểu được ngày xưa cha ông nó yêu nhau như thế nào, yêu sao để tới đây đặt vòng qua. Bởi vì nào là hoa rất hiền, nào là hàng liễu rất đẹp, nào là cường đài rất nó là chàng nói gì có cái mà. Chè, chè đậu đen, đậu đen nước một 500 đồng, 500 đồng, đồng, đồng, một chén Một chén, năm chỉ có 500 đồng Ai ăn đâu đen, ai ăn Đầu... xanh. Yeah. Oh oh gì cục vậy? Vậy? có ấn tượng <cười> bán cái gì cái đó chứ? Sao vậy thấy nó mới nhiều món người ta nó thèm. Thôi, bỏ xuống đi dọn hàng buôn bán. Ê, mà giống như, giống ở vũ trụ xuống đây. đi. Đi ra cho cho tôi dọn hàng buôn bán đi. Ra đâu ra đâu. này của tôi. Ghế người ta đang ngồi không có lịch sự vậy. Trời đất cái chỗ này là của tôi buôn bán hàng ngày biết chưa? Qua hàng ngày có giấy phép không? Có giấy phép à? Trời quá dễ. sự. Thôi thôi những cái xáo rồi. Không, không Ông anh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 Sử! Nghäi, con, nghäi, nhanhäi. Nhu lại con, đục lại. Nhu lại. Rồi, Cô ơi cô đang xâm phạm quyền tự do tình cảm của người ta Cô sẽ bị công an bắt đó nha Cái gì? Ở đây chỗ người ta buôn bán mà xâm phạm tình cảm gì trong đây Đừng có ngang ngược quá đi, đi thua công an Cái gì ạ? Kiếm gì? Giá. Kiếm gì tao vậy? Thấy này không? Ờ, đúng không? Cái này để nè, cứ uống sổ đệ Số tài của bả đó. chỉ oh, oh, yeah, điểm, chỉ điểm. để coi đi cho tù Chúc đi về. Đừng đừng đừng có gì đâu. Vui giảng ngồi đi. Không đâu Tặng cho người Không không ý sao? nãy đi sao giờ y vậy. muốn vậy phải không? Sử en Sao vậy? Kìa, nhìn bức tượng, nó ma trù, nó buồn quá Trời ơi, con bán buồn quá không được rồi Mai kiếm chỗ khác nha trời, Rồi, nó dùng nghỉ đó Mờ cá, rỉa đều ngươi Cái mai giống có nó là vui không nè Thấy gì rồi? Nói đâu ạ? Nói Ê, ê, ê, ê, ê, ê, mới có dùng sáng rồi nè Nói trẻ, có đẻ kinh nghiệm, ra, ra, ra, ra, ra. ra đường phơi đồ đi con, biết chúng Chúng tôi đã cố gắng hết sức xinh đẹp, bỏ chắc chắn này khỏi xuất hiện nữa. Bác ơi, à, anh chị ăn nghe chị em nha về sao về đâu đang nóng ngon lắm nóng không? nóng nóng mà. Ừ. trời mưa ăn chè nóng mới ngon đúng không mưa vô lạnh lạnh ăn chè mới ngon giờ có mưa hả mưa, mưa đi mưa đi mưa là nó, nó mưa liền quỷ mưa là... ông quỷ chứ mấy người coi người nó nó nó mưa kìa Mai. mình biết thế nào thời tiết cũng thất thường lắm, chiêu mưa chi mà để bây giờ mình thấy lạnh gì nè trời ơi tội nghiệp đây kia thanh niên giờ đâu biết giữ gìn sức khỏe, con có qua đây cho kia kẽ này, qua đây dạ cảm ơn bác ngồi dưới trời mưa mà không biết lạnh lại gì cái khổ gì thì... thanh niên là biết giữ gìn sức khỏe đó bởi vì sao rồi nó yếu lụp la. Trời ơi cái thằng này. Tao hư ké, nhờ ké hồi nó uống vô, cho cho bác tội có Bác bác chị? có một lần á, con với bồ công ty nhau với vua, ngồi như chị anh tạng lắm á. tình lắm phải không? Dạ. Bác cũng có kỷ niệm lắm. Dạ. Cái lúc trời mưa ha, là bác chạy tới, bác sợ vua. Lý nhờ. Cái đầu ở đâu? Trời ơi đây còn nặng hơn cái thằng kia nữa, bỏ lên, đó, kéo lên, cái này nó khổ hạ nó quá, hả, được chưa? Đó, bác nói nghe, hồi đó bắt hẹn cô ấy, rồi vô tình trời mưa lớn quá, bắt không đến, ừ, cô ấy bỏ đi luôn, bắt hối hận đến giờ này. Ai ăn chè, ai ăn chè đậu đen, chè đậu đen nước dừa, một chén đồng, năm, năm đồng một chén, một 100 đồng. Ai ăn chè đậu đen? Ai ăn chè? sạch này, có hủ này. Chầu Trăm... Trời ơi, Ui, trời. Giao gì kỳ cục à? Giao dịch phong tự, người ta cứ thèm. Mấy bác chú ơi, ăn chè dùm đi. Trời ơi, đang trời mưa mà ăn chè. Rồi chết nghe trầm nước mưa nó nhiễu vô thằng lạc, dở lắm Lát hết mưa ăn Hết mưa ăn hả? Ừ Mưa ơi, ngừng lại nhé Nắng lên đi Nắng hạn luôn nha Trời ơi, nắng lên Trời ơi, nắng ơi, lên Có trời ơi, coi là hết mưa Mời bác mời khách ăn bánh một chè Thôi, nói gì không ăn đâu, lá mua nguyên nồi luôn Mời em ăn, ăn kìa hả? Mời em ăn kìa Không ăn Không ăn hả Không mày ăn không mà ăn đi Rồi từ Tết tới giờ Không biết được hộp cơm Bây giờ <cười> <cười> <cười> <cười> cũng có bệnh chết Bệnh tiểu đường Bác ơi Bác ơi bác Hình như người của bác đó Bác có dùng con Bác Anh đã trúng trả tiền. Tuổi hơn 50 tuổi mà tuổi nhỏ tưởng tôi là 95. <cười> anh ơi, mặc dù anh đã 50 tuổi, đối với em anh vẫn chỉ 20 mà thôi. Chúc mừng bác. Ừ. chúc mừng hai bác. Không gì. Cháu đi Đây, à, Cô đi đâu? Đi đang Người của bác đến thì cháu phải đi. đi bác đứng lại. Cô bé con cứ ngồi xuống đây đi, tháo, bắt đợi đợi, con người chúng phải đợi chiếc ghế, con ngồi mà đợi gì đâu? con em cứ ngồi đây chờ đi, con không có sơn ghế phải không, không? để ngày mai chúng tới sơn. đây này, áo mưa này cô để đây đi. từ có mưa con lấy con che cho nhé. ô ô, nói vậy nãy giờ mấy người dằn chiếc ghế này chờ người yêu hả? đúng vậy. rồi vậy sao không chịu nói? hồi đó đó tôi quen cái chồng tôi cũng ngồi trên cái ghế này nè. Ủa? Hả? Ủa chồng chị đâu? đây nè chào Entä? Em todella olla todotonta, anh ấy sẽ đến mà hãy để tôi yên thì thôi đi anh biết anh đuổi, đi, thì anh vô đây đuổi ta đi anh anh là, ai? là nhà điều khác chính tôi đã bạc bức tượng của công viên này bức đâu? đâu đâu đâu đâu thấy đâu đâu đâu đâu đâu, đâu? Đây. ôi trời anh chờ đây trời ơi trời ơi, trời ơi, trời ơi, không có cái đồ có chuyện là như cái tôi chính tôi đã nên bức tượng đó khi tạo xong tôi nghĩ rằng bức tượng của tôi là tuyệt vời. nhưng không ngờ, từ khi tôi gặp cô gái này tại công viên trên chiếc ghế này trong tâm trạng chờ đợi người yêu Tôi mới hiểu được một điều bức tượng của tôi quá xấu xí với cô ấy Các người hãy đi đi Hãy đi đi, hãy để cho cô ấy yên Đi đi Các người đeo cho cô ấy được đi xích Hãy để cho cô ấy giữ lại lòng kiêu hãnh của mình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 làm đôi cánh 9 bay dòng trời.